Đọc thượng tướng trần nhật duật đã yêu cầu hai vị tướng của mình là nguyễn khoái và đô tướng ngô thùy nêu dự kế đánh giặc Các tướng đưa đã ra xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi những diễn biến của trận đánh do tướng trần nhật duật chỉ huy trong cuộc chiến chống quân nguyên mông lần thứ ba ở phần tiếp tiểu thuyết lịch sử b ả o táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mò thúy trà vậy ta chia các ngươi làm năm nhóm mỗi nhóm do một người biết chữ cầm đầu ta sẽ phát giấy bút cho các ngươi khai họ tên quê quán ngày đầu quân ngày bị bắt phần gia cảnh phải ghi rõ bố mẹ còn hay mất bao nhiêu tuổi vợ con cũng vậy mấy vợ mấy con con cái cũng phải khai tuổi tác quê quán phải khai rõ làng xã châu quận phủ huyện tỉnh t chung chung ỉ nhìn vào tận mặt từng đứa trần nhật duật nhắc thêm ngoài phần bản thân ra các người còn phải khai chức vụ ở đô quân nào ai làm đô tướng ai làm đô tổng quản phiên chế ở thuyền nào tên thuyền số hiệu thuyền mỗi thuyền chở bao nhiêu quân bao nhiêu lương thực tất cả có bao nhiêu thuyền bao nhiêu quân thủy quân bộ quân kỵ các n g ư ờ i giúp nhau mà khai cho thành thật thì sẽ được hưởng ân huệ của đại việt ta nếu man trá atta sẽ tìm ra và khi ấy các n g ư ờ i cũng đừng chắc ta không báo trước thượng tướng sai quân đưa chúng về năm nơi khác nhau và cho từng đứa khai báo nhưng chúng khai rất chậm vì những đứa tự nhận là biết chữ thực ra chúng có thể đọc được những thứ văn tự thông thường còn như viết thì chúng lại không đủ chữ sau khi bị đánh bất ngờ viên hữu thừa a dúc cùng các chư vương a tai mang khu đai mới giật b ì n h và không dám coi thường quân đại việt nữa mỗi lần trước khi cho cả đạo quân thủy bộ xuất phát a dúc thường phái một đội khinh thuyền Đi vài trước thăm dò chừng dò quân, quân, quân, quân, quân thám của ta về tâu báo cung cách tiến quân của giặc từ sau ngày nó bị chặt đuôi trần nhật duật mỉm cười nói cùng hạ cấp do ta cắt đuôi giặc chúng hoảng hốt nên bây giờ đuôi nó phình ra khá lớn các ông tính sao có chặt tiếp đuôi hay ta chặt đầu nó đồ tướng nguyễn khoái vội đáp bẩm chủ tướng chặt đầu nó có nghĩa là ta đánh vỗ mặt đám du binh chỗ này phải tính kỹ bởi nó có khoảng hai trăm thằng kỵ binh mông cổ đi tiên phong nếu hơi có động tĩnh gì chúng ao đến rất nhanh hoặc chúng biến đi cũng nhanh như gió thoảng đồ tướng ngô thùy bèn lên tiếng bẩm thượng tướng Phải đánh vỗ mặt đám kỵ binh mông cổ để lấy khí thế cho Đành khiến không nghênh như trước nữa. Nhưng như thế không có nghĩa là ta không thể tạo ra được thế bất ngờ khác. giặc lại đám để đây đã được dám Mông quân rằng trận màn ngông nữa. ngờ vỗ vừa và mặt mở ta. trước ta tạo bất kỵ Cổ co có lấy là ra nghe hai viên đô tướng hiến kế đánh vỗ mặt quân kỵ mông cổ thượng tướng trần nhật duật lấy làm đẹp ý ông hào hứng hỏi hai ông thử cho nghe dự kế đánh quân kỵ mông cổ đành rằng giặc vào nước mình dù nó là quân mông cổ chứ quân nhà trời ta cũng đánh nhưng nên nhớ đã đánh là phải đánh thắng mới dẹp được lòng kiêu ngạo của chúng ví như trận quốc công đánh vào trại a lỗ nằm ất dậu khiến ngựa mông cổ như lũ chuột đồng chạy lụt còn lính mông cổ phần thì chết đuối phần phải ra hàng vậy là tinh thần kỵ binh mông cổ còn thấp hơn ngọn cỏ tướng nguyễn khoái nói bẩm chủ tướng tuy vậy theo mặt tướng vẫn có thể đánh được thông thường giặc rất sợ rừng cây và những nơi cây cối rậm rạp núi non khuất lấp cách đây chừng năm mươi dặm về phía t ả n ngạn có một cánh rừng quân kỵ của giặc buộc phải đi qua vì vậy giặc sẽ rất thận trọng ta sẽ không phục quân ở nơi giặc có phòng bị xong phải nghi binh để nó dối trí tức là trước cửa rừng ta đốt củi lấy khói làm hiệu trong rừng ta chặt cho cây đổ ngáng đường đi giặc tất phải dừng lại sục sạo ta cũng nên đào một vài hố bẫy ngựa nếu ngựa nó bị xa hố thì cả người lẫn ngựa đều hoảng loạn Ra r khỏi ừ n giữa x u ô thẳng về quãng ngang với ta Ta trên thể tầm khoảng hơn hai chục phẳng đánh không phục nhìn không hoặc quanh quãng ngang đang đóng quân đường bằng phẳng quang đãng. nên đánh nó trên quãng đường này. đoạn ngờ quân rừng núi giặc g về với vì và xa lại đồi i đây, Đây có có cây cò. dạm là thanh niên bạch nhật đường bằng phẳng mà ông định phục quân đánh vỗ mặt kỵ binh của giặc vậy ta phục ở đâu trần nhật d u ộ t hỏi và ông nói thêm đường tốt Kỵ binh giặc gió, loài nhanh như gió. Và các ông nên nhớ, loài ngựa thể có các lướt và đồ á đánh n thính không kém gì chó săn. Nếu quân ngược chúng ngay. giống ngựa thường không chịu đi hoặc cảm thấy nguy hiểm, chúng h hơi chó phục chiều hơi thấy Khi hơi chịu hoặc thấy hiểm, chạy hí gió, đi ta kém gì may cảm dầm có sẽ quay đầu đ lạ, và hí dầm dĩ.、Đồ、tướng ngô thủy đáp bẩm chủ tướng đang mùa gió bấc thổi xuôi nếu có quân phục không lo việc ngựa đánh hơi thấy mùi lạ hơn nữa từ bữa vào đất ta tới nay kỵ binh giặc chỉ đi theo phía tảng ngạn của sông chứ chưa một lần chúng sang sông cách đây hơn hai chục dặm có một cánh đồng mới gặt ruộng khô nông phu đã chống giả thành từng mô to hơn cả chiếc nơm đại và cao ngang ngực người lại nằm bên hữu ngạn dòng sông về phía ta đang đóng quân đây chúng tôi đã đến tận nơi xem xét thấy ta có thể giấu được năm trăm quân cung nỏ rồi sao nữa trần nhật duật hỏi bẩm ta cho quân thiện xạ dùng nọ liên châu phục sau các mô dạ khi thấy thuyền và kỵ binh giặc tới ở bên này nhất loạt bắn xuống sông và bắn sang sông phải chia ra một nửa bắn quân thủy một nửa bắn quần kỵ loạt tên đầu tiên cứ nhằm vào các con ngựa đi đầu mà bắn những con đi đầu gục ngã những con đi sau sẽ xô vào nhau mà dừng lại lúc này phải nhằm vào lũ kỵ sĩ mà bắn nỏ liên châu với tên tẩm độc bắn bất ngờ giặc không có cách gì chống đỡ nổi còn lũ giặc ở trên thuyền phải nhằm bắn chết đứa cầm lái và bắn đứt dây lèo thuyền lập tức quay ngang và chúng sẽ đâm vào nhau mà nát bét các ông đã xem xét khoảng cách hai bờ cái đoạn tam mai phục đó lòng sông có rộng không tầm tên bắn lũ kỵ binh có còn đủ độ căng không bẩm thượng tướng chúng tôi có đặt bia ở bên kia sông và đã bắn thử vả lại quân ta có thể bất ngờ tung các mô dạ nhảy ra tận mép sông vừa bắn vừa uy hiếp giặc chỉ cần bắn vài loạt tên Cũng không cần không trần nhật duật tỏ vẻ tâm đắc Kế của các ô nhìn quang cảnh nơi mà hai vị đô tướng chọn để tập kích quân xâm lược thượng tướng trần nhật duật có vẻ hài lòng và ông kéo cả hai người ra phía bờ sông nhìn dài nước hẹp lững lờ chảy như chảy trong lòng máng thượng tướng hỏi đoạn này gần thượng nguồn Ta thể thời ngựa qua, ngựa qua ngờ nếu có được có khác. phải lội lội miêu kế vừa nghe chủ tướng nói xong hai vị phó tướng liền lắp tên vào cung bắn xuống giữa dòng sông một lúc cả hai mũi tên cùng nổi trên mặt nước và bồng bềnh trôi theo dòng nước chảy xuôi trần nhật duật bèn với lấy cây cung và tự mình lắp tên bắn xuống sông một lần nữa mũi tên lại nổi phình lên Ông liền kéo hai vị đô khô đuôn liền tướng cùng ngồi xuống ruộng nẻ, bàn kế đánh giặc. hai kéo vị mặt cây ý các ông là chỉ cần đánh phủ đầu lũ quân kỵ và quân thủy gây cho chúng nỗi hoang mang hãi sợ rồi ta lui quân ngay để bảo toàn lực lượng có phải không bẩm đúng là như vậy theo ta nên diệt gọn không cho một đứa nào sống sót để chúng bớt cái thói huênh hoang ngạo mạn ấy là ta nói nó bớt thôi chứ nó không chừa đâu trước kia hán đường tống đã thế nay đám nhà nguyên kế tiếp cũng không hơn gì bẩm chủ tướng định diệt hết đám du binh thì diệt bằng cách nào các ông nghe ta nói nếu còn gì chưa chắc ăn thì phải bổ cứu ngay c h ư đánh đội du binh mà không xong là ê mặt t a đấy về đại thể kế của các ông là được chỉ cần đào một đường hào sâu ngang ngực để quân đứng dưới hào bắn thì người lính mới tự tin vì nó đỡ trông tranh ta định chia quân làm hai cánh phục ở hai bên tả hữu con ngòi này ta muốn đưa hẳn một ngàn quân mỗi cánh quân phục năm trăm n g ư ờ i khi quân kỵ đi hộ tống ít khi nó đi song song lắm mà thường quân kỵ đi trước thuyền độ một hai dặm nếu quân kỵ đi vào giữa ổ phục của quân ta thì cả hai cánh quân Với cùng lúc nếu thuyền giặc nhận ra quân kỵ bị đánh thì cũng không thể dừng lại kịp nếu quay mũi thuyền hoặc buông dây lèo thuyền đi trước Có thể dừng được, con thể thuyền nát thuyền nhưng dừng đi đâm sau sẽ vả ừ a quay ngang hàng và lại dòng sông quãng này hẹp lại mùa khô nước cạn thuyền cồng cành rất khó xoay sở còn như đội kỵ binh đi song hành với thuyền thì loạt tên đầu tiên phải ưu tiên cho đám quân kỵ và ngay lập tức bắn xuống thuyền lại cũng phải tập trung bắn vào thuyền thứ nhất thuyền thứ hai hai chiếc đi đầu mất lái những chiếc đi sau cứ thế tuần tự đâm vào nhau gãy nát hết có thể đám quân thủy này chưa diệt hết được nó như đám quân kỵ nhưng ta tin chúng sẽ trúng tên chết quá nửa phần còn lại nhờ hà bá diệt nốt ngay trong lúc đại binh của nó chưa nhận biết du binh bị đánh thì hai cánh quân luồn qua đường hào đổ về phía con lạch và từ phía con lạch đó quân rút về doanh trạm ở trong làng trần nhật duật g ặ n g hỏi hai vị đô tướng các ông thấy ta bổ túc thêm kế của các ông liệu có phần nào d ị u dụng không hai vị đô tướng đều hân hoan đáp đúng là thượng tướng hơn lũ tôi một cái đầu ta hơn làm sao được các ông có điều rằng một khi đã bổ túc cho nhau thì nó hoàn hảo hơn vậy còn điều gì băn khoăn nữa không mọi việc kiến tạo trận địa phải tiến hành gấp trong đêm nay đất đào hào phải giải ra rồi phủ dạ lên mọi điều phải kín nhẹm cho quân canh gác hai đầu không cho người qua lại vẻ suy nghĩ trần nhật duật dừng lại dây lâu rồi nói còn một việc nữa cần phải bàn cho cạn nhẽ rằng ta bày trận chưa bao quát đầy đủ tức là ta quy ước giặc chỉ đi phía tảng ngạn đúng ra tảng ngạn thuận cho giặc hơn bởi đường xá tốt hơn và nếu giặc có bị đánh b ậ t lại thì đường lui về vân nam không cách t r ở sông ngòi như bên hữu ngạn tuy nhiên nếu giặc đổi ý lại đổ quân kỵ sang bờ hữu ngạn thì các ông xử lý thế nào Tới tướng tướng, tướng trí tướng. Thảo nào, năm ngày mới, 26, tuổi, một mình vào trại trịnh giác mật, thuyết toan trở thành viên dậu vững chắc của triều、đình. Trong ất ngớ mới, hai ngửi viên người viên chiến hai đây, đô đều được đầu đình. đều ngày này, Chủ chủ mình phục lĩnh phản, chắc cha ra. man của vị vào công nào, năm vững nằm con lớn, quả rậu cuộc rậu, rắc bậc cả là làm lập mật trần nhật duật khoát tay nói việc đó không khó về doanh trại ta bàn tiếp bây giờ các ông phải lo cắt cử quân đi lập trận địa mai phục và phải có quân thám sát suốt hai triển sông phải bám sát xem khi nào du binh giặc khởi hành lại phải xem nó có bất ngờ đổi hành trình tức là quân kỵ của giặc chuyển từ tảng ngạn sang hữu ngạn hoặc ngược lại ngày hôm sau các đô tướng cho quân ra trận địa mai phục từ cuối canh tư khi trời còn tối đen như mực mưa phùn rắc nhẹ làm cho những người lính vốn ít áo ấm càng thêm rét nhưng trong lòng họ thật là hào hứng họ không ngại dấn thân vào nơi máu lửa thậm chí chết chóc chỉ mong đuổi được loài giặc dữ lấy lại sự bình yên cho nước cho nhà mà làm ăn yên ổn họ không có khao khát nào lớn hơn là đất nước được yên bình một loáng các chiến binh đã vào hết các vị trí mai phục trời sáng dần bầu trời mờ đục dưới làn mưa mỏng nhẹ gió hơi phơ phất từng bầy vạc ăn đêm quay về tổ đang hối h ạ bay ngang trời thả ra những tiếng kêu than những tiếng gà gáy sáng cuối cùng còn rải rác trong xóm thôn cứ vẳng lên ấm áp xa xa trong hương ấp loáng thoáng có những làn khói trắng bốc lên trên những mái giả. nơi đó chắc là bếp nấu ăn của các đội dân binh đội hương binh còn ở lại bảo vệ làng quê và giúp đỡ quân triều đình khi cần chính c â y màu khói bếp kia lại làm cho các chiến binh đang mai phục nơi trận địa thêm vững dạ các chiến binh khi ra trận địa đã ăn no lại đem theo nước uống và cơm nắm cho bữa trưa để tiện việc phục kích lâu dài. mặt trời đã lên ngang ngọn cây hoe hoe nắng nhạt mưa bụi đã tạnh hẳn những giọt mưa đ ộ n g trên lá cây ngọn cỏ như những hạt xương đã thấm hết vào cỏ cây hoa lá bầu trời lúc này xuất hiện mấy con chim cắt g a n g rộng hai cánh lượn lờ trên cao với vẻ thanh thản tưởng như chúng đang t h ả n h thơi chơi nhởi kỳ thực những cặp mắt tinh danh kia đang soi mói tìm bồi nơi mặt đất bầu trời và cả mặt đất lúc này yên ắng đến lạ thường quá trưa quân thám về báo hôm nay chưa có dấu hiệu gì giặc rẽ tiến quân và từ sáng vẫn chưa có đội du binh nào xuất trại trái với lệ thường hàng ngày giặc cho du binh ra khỏi trại tới vài chục dặm để thám sát tình hình rồi quay lại hoặc nếu là ngày giặc tiến công vẫn cho du binh đi trước vài chục dặm rồi quay lại đón đại quân xuất phát nếu có đại quân ở phía sau thì du binh chỉ đi trước một đoạn khoảng m ộ ư ơ i dặm vì chưa có dấu hiệu gì căng thẳng các đô tướng được lệnh cho quân ngủ tại chỗ để lấy sức t r ừ n g một canh giờ sau quân được đánh thức dậy và chuẩn bị sẵn sàng chờ giặc đến quá giờ mùi vẫn chưa có tin tức gì ai nấy đều nghĩ hôm nay có nhẽ Giặc tướng nghĩ nhưng chừng giữa giờ thân, quân thám về báo, su binh của giặc mai tiến việc tối khỏi mai binh khỏi cấm chạy Các chập cho phục của mốt thám đánh Thế thân chạy để đã đến địa đã ra rút trận quân lớn quân quân Su báo về sẽ các đô tướng đi kiểm tra lại trận địa đến từng nơi người lính mai phục vỗ về khích lệ mọi việc đã sẵn sàng thời cơ lập công đã đến sĩ khí lên cao chưa từng thấy khoảng cuối giờ thân toán quân kỵ của giặc đã đi gần ngang trận địa quân ta mai phục thì tên đi đầu rừng ngựa y quay đầu ngựa nói gì với đám quân ở phía sau rồi y giơ roi ngựa trỏ xuống lòng sông lập tức mấy đứa hất b ả vai ra lấy cung lắp tên bắn xuống nước giặc có ý định vượt sông các tướng thầm đoán nếu chúng vượt sông ở quãng đó thì quân ta phải chạy bộ về phía ấy đón đánh chắc không một tên mông cổ một con ngựa hồ nào có thể sống sót mà lên bờ thế nhưng giặc lại đi vào khu vực quân ta ước định cho quân bắn chéo cánh xẻ thì chúng dừng lại dường như chúng bàn nhau cho ngựa vượt sông đúng lúc đó một tiếng nổ ầm vang như xét đánh chống đồng chống ra thúc đến lộng ố c và hàng loạt tên bay chéo đan cài vun vút về phía quân kỵ bên kia bờ sông giặc còn chưa định thần xem chúng bị quân phục từ đâu thì người ngựa cứ rầm rập đổ ngã như những cây chuối bị phạt gốc thây người thây ngựa nằm đè lên nhau tiếng ngựa giống tiếng người kêu cứu nghe thảm thiết những tên kỵ mã ở cuối hàng quân quay đầu ngựa chạy không còn hồn vía bỏ mặc đám thuyền bè đang thuận gió lao xuôi khoảng m ộ ư ơ i năm con thuyền buồm căng gió khi chiếc đi đầu vừa nhận ra quân kỵ phía trước bị đánh viên cầm lái nới dây lèo cho cánh buồm vát gió để lựa quay mũi thì hàng loạt tên ở trên bờ hữu ngạn bắn xuống như mưa dây leo đứt tên cầm lái gục xuống buông cả tay lái lẫn tay lèo con thuyền quay ngang các thuyền khác cứ thế đâm vào nhau răng rắc gãy tên bùi nhùi bắn xuống trồng đống tạo ra các đám cháy trên thuyền giặc hết đường chống trả ao ao nhảy xuống sông lúc này quân ta bật ra khỏi hào cứ đứng trên bờ bắn thẳng xuống dòng sông đã dần dần nhuốm một màu đỏ nhờ như màu phù r a ấy là máu giặc hoàng hôn trùm xuống bầu trời thâm lại các viên đô tướng thu quân về trại trận đánh diễn ra nhanh chóng và quá bất ngờ nên giặc không biết đường nào mà chống cự Số 200 quân kỵ, may ra vài chục đứa chạy thoát, còn khoảng về trại thượng tướng trần nhật duật cho mở tiệc khao quân ngay trong đêm khích lệ quân sĩ và vinh thăng những người có công cao ông nói từ ngày giặc xâm phạm cõi bờ ta đến nay đã sáu bảy ngày rồi quân ta mới có hai trận phục kích nhỏ trận này do có chuẩn bị tốt lại bất ngờ nên ta vừa nhàn sức vừa giết được nhiều giặc sau trận này á t giặc phải dè chừng khi đi lại trên đất ta Ngừng lại lát, Thượng tướng nói tiếp. Các ông thử phán đoán nay binh muộn ngờ binh thẳng thuyền muốn thuyền đến trận ngay nay giặc giặc giặc giặc lại lát chạy đại Bạch tiếp buổi chiều ta muốn đưa thêm vài dây du vậy Các đá thử xuất Ta Ta thêm Hôm Hạc chỗ đưa đắm đêm kéo xem sẽ về Vì sau đó chỉ để một số quân nhỏ cùng với dân binh phục xung quanh khu vực để bắn tỉa khi chúng cho quân dọn các thuyền đắm lấy đường cho chúng xuôi bạch h ạ đô tướng ngô thủy nói ý của chủ tướng là đêm nay giặc có thể xuôi về vùng tam đái và vì thế ngài muốn lui về phối cùng số quân tại đó lập trận địa kháng giặc Đúng thế. theo ta nếu đêm nay giặc cho quân dọn dẹp lòng sông nhanh lắm cũng phải giờ thân ngày mai mới thông được ngay bây giờ các ông phải cho quân đi lấy thuyền xếp đầy đá rồi đánh đắm cùng với đám thuyền giặc vừa bị quân ta đánh đắm chiều nay và dõi theo tình hình giặc cho chặt chẽ nếu đêm nay chúng đến thì phải đánh để làm chậm bước tiến của giặc Nửa đêm vẫn chưa có tin tức gì về việc giặc tiến binh, Thượng tướng、Triều、Văn Vương liền cho lệnh nhổ chưa đêm về việc có tức giặc Chiêu cho gì sắp chạy. nửa canh giờ sau hai quân thủy bộ đã lên đường xuôi về bạch hạc trong tay có ba vạn quân nhưng trần nhật duật chỉ tung vào trận hai vạn còn một vạn quân nữa dùng vào việc ứng cứu tiếp viện biết rằng a dúc a tai và mang khu đai đem theo năm vạn quân thủy quân kỵ quân bộ từ nẻo vân nam tiến vào qua vài trận đánh nhỏ lẻ giặc tuy có sứt mẻ nhưng chưa đáng kể nay ông định đánh một trận lớn về trận đánh quy mô ở ngã ba bạch hạc này cuối năm ngoái đầu năm nay ta đã cho diễn tập đích thân con gia đã về đây thị sát nhà vua tỏ vẻ hài lòng vì binh sĩ khỏe mạnh tận tâm luyện tập và đều có trí giết giặc lập công sau đó ta tướng một trong tập Tuấn của ra nay anh lại làm lăng đạo đại vạn điều diễn kiếp. giặc diễn được đầu đánh đúng như anh Quốc Tuấn dự đoán như cầm cuộc Có cuộc Quốc quân vào xâm năm nhẽ, chăng. dự lại nói về mấy chục đứa tù binh bắt được hôm trước thuần một lũ quân giang nam khờ khạo chẳng biết gì trong đó chỉ có ba tên là tiểu đô tướng cai quản mấy chục tên quân và tất cả đã yên phận làm nô lệ cho ngoại bang mông cổ c h ú nửa đêm quân đã về hội đủ trần nhật duật cho nhóm họp ngay các tướng quân thám về báo rằng Cả giặc cấm có chỉ có canh vực giặc của giặc cờ chúng chết Cả trước Việc giặc. bản phải ảnh ngày nay không quân, quân tuần canh rất nghiêm ngặt quanh doanh tướng nó tăng nhau như vậy là chết nhiều. Cả số quân kỵ lẫn quân thủy, và trận trước đó nữa phải tới hơn nghìn tên.、Việc、này không thể không ảnh hưởng đến tinh thần binh Và là và vậy thủy hôm phía khu hạ thể trại trại, rất trại. tại treo tới rủ, đại đều để đó du kỵ số sĩ、giặc. trần nhật duật không chỉ triệu mấy vị phó đô tướng mà ông cho triệu tất cả đô tướng các cấp m ộ treo tấm bản đồ lên vách trại nhìn khắp lượt chư tướng trần nhật duật nói bữa nay không bàn nữa vì ta với các ông đã bàn kỹ rồi địa hình các ông cũng thuộc nằm lòng rồi cho nên ta chỉ nhắc lại phận sự các ông phải đánh cho thật linh hoạt đây là một đại trận không còn yếu tố quá bất ngờ với giặc nữa giặc vừa có quân kỵ quân bộ và quân thủy ta lừa giặc vào ngã ba sông hãy đánh khi ấy quân bộ và quân kỵ của giặc không còn liên kết được với nhau nữa sẽ thuận cho ta hơn các ông nhớ răn các đô tướng dưới quyền chớ có ham đuổi giặc sát bờ quân kỵ mông cổ có thuật quăng thòng lọng bắt người rất giỏi phải dăn cả binh sĩ nữa chớ ham chiến mà phải hối đấy ngừng một lát trần nhật duật lại gạn hỏi các ông còn điều gì cần nói hoặc cần hỏi nữa không nguyễn khoái xin nói thượng tướng cho biết khi quân ta rút thì rút về thẳng thăng long hay về giữ sông thiên đức để chặn giặc tiến vào thăng long phải giữ sông thiên đức để che chắn cho thăng long và chờ xoái lệnh của quốc công tiết chế và các ông phải nhớ kỹ tuy đây là một trận đánh lớn nhưng cũng chỉ là đánh ngăn bước tiến của giặc đánh tiêu hao giặc chứ chưa tiêu diệt hết được nó đâu giặc mới vào sức nó đang cường phải tản mỏng nó ra rồi mới đánh tiêu diệt từng cụm nhỏ của nó vừa chắc thắng vừa đỡ hao tổn máu xương sĩ tốt mọi người vẫn im lặng lắng nghe trần nhật duật nhìn về phía đông đảo các đô tướng và tiểu đô tướng hỏi những điều ta vừa nói chưa vị hiểu cả chứ Có c ai ò hỏi, hỏi nghe chủ tướng hỏi mọi người thấy ấm lòng và đồng thanh đáp tạ ơn thượng tướng chúng hạ cấp thông tỏ phận sự cả rồi xin chủ tướng cho về trại quân còn lo việc nghênh địch trần nhật duật sai quân rót rượu mời mỗi người một bát mọi người vui vẻ nâng bát rượu lên ngang mày và cùng hô chúc chủ tướng vạn an chúc quân ta đại thắng các tướng ra về dạo rực niềm vui Thượng tướng Trần Nhật Duật cho quân mấy a Ba Thao i chiếc Phục cho thuyền nhẹ rụ ngược rạc. đón để lõng ngã Sông sông ở và m ngày nay thời tiết xấu bầu trời ảm đạm và như thấp hẳn xuống gió phơ phất mưa rầm cứ lây phây lây p h á t suốt ngày vì mưa kéo dài nên đường xá đi lại trở nên trơn lầy vài ba chục vết t r ê n người hoặc châu bò đi qua đã làm cho mặt đất nhão ra Đồng ruộng rừng cây, xa từ r trắng trượng ô sông không n đống nhòe nhức nào cũng có màu trắng nhờ nhờ. Cách vài mươi trượng đã không còn phân biệt được hình người nữa. g chỉ lúc có Cách được cây là màu vài một mờ mắt. Mặt mươi biệt t đã với bụi cây nữa. Từ sớm tinh mơ thượng tướng trần nhật duật đã ra bến sông xem trận địa và quan sát thời tiết trời vẫn lắc rắc mưa mưa răng mở cả mặt nước sông và bờ bến trần nhật duật mừng lắm Nếu thời tiết thời cứ khoảng é o dài t ế này, rất lợi c h quân quân nếu không nào tiến binh. Và lại, nếu giặc không động binh, ta, sẽ cho quân thì thể tới thời tiết ta tập mà mãi mới Và giặc giặc khi lại, chờ cho cho kích. h k o đẹp sẽ giờ thìn quân viễn thám báo về từ cuối giờ tí sớm nay hết thảy quân giặc đã chuyển quân trần nhật duật ra ngoài trời xem thời tiết vẫn mưa bụi lây dây bầu trời vẫn u ám và đứng gió ông nhẩm tính tuy xuôi nước nhưng vào những ngày này là ngày nước lừa lúc lên lúc xuống giặc lại dùng thuyền to nên không thể đi nhanh được quân kỵ của chúng có sức đi nhanh tới sáu bảy mươi dặm một giờ nhưng chúng không thể bỏ mặc quân bộ và quân thủy vì vậy nếu thời tiết không thay đổi thì trong khoảng giờ tuất đến giờ hợi giặc sẽ lọt vào khu vực trận địa ngã ba sông này thế nhưng nếu trời hừng nắng lại có gió thuyền đi nhanh một ặ t thì đường quân lại xe b cũng Giặc nhanh hơn đi có h bạch hạc vào khoảng giờ thân h ể tới giờ vào dặm xưa tương đương năm trăm linh mét thượng tướng trần nhật duật nhầm tính ngoại trừ giặc dừng lại giữa trường cắm c h ạ i thì không kể còn như giặc cứ đi tiếp thời vào các giờ đó rất thuận cho quân ta tác chiến từ bạch hạc ngược lên khoảng ba mươi dặm rất nhiều nhánh sông nhỏ thông ra sông cái chỉ thuyền nhỏ mới ra vào được từ các nhánh sông nhỏ này ta đã cho quân phục đổ ra khiêu chiến làm dối loạn hàng n gũ giặc làm cho binh sĩ giặc hoảng loạn khi đi sâu vào đất ta tính ra c ứ n năm m ư ơ i dặm lại có một nhánh sông nhỏ ăn thông ra với thao g i a n g xem ra tới lúc này giặc vẫn chưa có ý định đưa quân kỵ và quân bộ sang hữu ngạn trần nhật duật đã sai các tướng và chia quân đi các ngã đón lõng giặc để lùa nó vào nơi mà ta đã mai phục ông tự biết quân mình chưa bằng phân nửa quân nó nên chỉ có thể đánh tiêu hao làm nhụt nhuệ khí giặc rồi lui quân bảo toàn lực lượng chờ khi giặc mệt mỏi ta mới phản công đánh lớn tới thời cơ đó hoặc là diệt sạch s á n h xanh hoặc là đuổi không còn một bóng quân thù nào trên đất nước ta Nghĩ thế ớ i đội quân xâm lược, Trần n lược, à này Và vào Duật quân đuổi thấy tên tướng giặc lần trước ta khuất chót, tướng tình t chạm chán những chặn đánh.、Và、khi quân ta phản h này lần lần lũ lâm ông ông công giặc giặc giặc đã đã đã với bị thập tử nhất sinh mà ớ i khỏi ra ta. Thế được đất m bây giờ lại v i n h vang cả tên đầu s ò thoát hoan được cha nó phong cho làm c h ấ n nam vương cũng đều là một lũ bại tướng cả thôi thưa u y n quý vị và các bạn lại một trận chiến tiếp theo do thượng tướng chiêu minh vương trần nhật duật chỉ huy ở ngã ba bạch hạc ông quyết tâm phải đánh cho giặc những đòn đau nhớ đời mà giặc không nhận biết rõ ràng về thuyền bè khí giới và quân sĩ của ta trận chiến bạch hạc trong cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông lần thứ ba diễn ra như thế nào mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải lúc hai mươi hai h ngày mai trên radio quảng ninh tần số fm chín mươi bảy tám mh cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe